31, thời t k i n h k i n h thăng cấp t r u n g thời k i n h k i n h liên tục xua tay các ngươi đều rất khách khí nam chủ bên người nhân đều là lúc ban đầu thành viên tổ chức về sau thành tựu i sẽ rất cao hiện tại cho bọn họ chút ân huệ nàng không cầu nhiều chỉ c ầ u bọn họ có thể xem ở nàng làm như vậy trên mặt mũi cho tiểu hành vài phần che trở là được thương lai đi hướng nàng vô pháp n ắ m chắc chỉ bằng nàng này vật hy sinh nữ phụ hay không có thể địch nổi thiên mệnh c h i nữ bên người y ê n thần ai có thể biết đâu thời khinh khinh buông xuống đôi mắt ở không có giải quyết xong hiến thần phía trước nàng sinh mệnh là không có bảo đảm tiểu hành thời khinh khinh ôm con quý trọng cùng hắn ở chung mỗi một phân mỗi một giây nàng hội tất lớn nhất khả năng con sống tốt nhất có thể cùng tiểu hành lớn lên nhìn hắn có tự bảo vệ mình lực đến lúc đó chính là đã chết cũng lại cam tâm tình nguyện phong quản g i a đợi nhân rời đi hào không một tiếng động thời khinh khinh lâm vào chính mình cảm xúc giữa thời chi hành im lặng bị ôm quý mặc nôn nhữ mi nắm thời khinh khinh cổ tay hắn thực không thích nàng lúc này bộ dáng giống như là có một không tiếng động không hiểu nhau đưa hắn cùng nàng cách ly thành hai cái thế giới tùy ý hắn thế nào đi đụng chạm đều xúc không gặp được trên cổ tay đau đớn tỉnh lại thời khinh khinh cảm quan người nết đau ta như vậy lên án nhường quý mặc nôn ngượng ngùng lưới tay trở về phòng nghỉ ngơi một nhà ba người trở lại phòng Hai cái đại nhân trước ngủ ở bên trong thời chi hành dấu ngủ. Thời khinh khinh thân thể thoán, cái đại ngồi xếp bằng ngồi lại trước có đem loạn ngủ bên trong ngủ. bằng bên, nàng trong thân thể có năng lượng một tùy ở ở dấu xếp ý quý ấ y này thân thể thực không thoải mái, này không giống như là phía trước không không như phía chống giống ăn cảm giác được mái, là đỡ. q u mặc nôn nhữ mi đi đến thời khinh khinh bên người người muốn thăng cấp thời khinh khinh ung dung nguyên lai là muốn thăng cấp trinh triệu a quý mặc nôn xuất ra một viên nhị giai thủy hệ tinh h ạ c h ta cho ngươi hộ pháp thời khinh khinh nói lời cảm tạ tiếp nhận nhị giai thủy hệ tinh hoạch nhắm mắt lại hấp thu tinh hoạch chung lực lượng chính là này tinh hoạch chung lực lượng của bạo nhường thời khinh khinh ở hấp thu trong quá trình thật không dễ chịu nhớ tới khi khanh công pháp dù sao dị năng tu luyện cũng là ở độc tự sờ s o ạ n trong quá trình không bằng dùng này công pháp thử xem theo công pháp triển khai thời khinh khinh chó ngáp phải rồi trong thân thể táo bạo năng lượng bắt đầu có tự đánh sâu vào kinh mạch trực tiếp khiêu qua cổ võ giả ngày sau giai đoạn m ạ i nhập tiên thiên hóa thành nguyên lực cùng dị năng dung hợp cổ võ giả ngày sau giai đoạn là nội lực cũng chính là nội khí hình thành thả tại thân thể chạy một loại biểu hiện phương thức mà từ sau thiên tới tiên thiên giai đoạn nội khí ngoại phóng hấp thu nguyên lực củng cố tự thân đạt được lớn hơn nữa lực lượng tinh hoạch thuộc loại ngoại lai lực lượng dị năng cùng cổ võ thuộc loại hai loại hệ thống nhưng lại t r ă m sông đổ về một biển thời khinh khinh ở không có tu luyện qua cổ võ dưới tình huống hãy còn bắt đầu loại này tu hành kỳ thật là rất nguy hiểm khá may mắn là thời khinh khinh bên người có quý mặc nôn ở nhận thấy được nàng trạng thái không đối kịp thời tiến hành bổ cứu cũng bởi vậy, vậy thời khinh khinh tài nhân họa đắc phúc cổ vũ lực lượng nguồn suối là đan điền dị năng lực lượng nguồn suối là thức h ả i giữa dị năng hạch ở dị năng tam giai lấy hạ nhân loại dị năng hạch là không thể hình thành chỉ có nhất đoàn đoàn trạng thái dịch xương hoặc là trạng thái dịch giọt nước mưa t h u ậ t nhìn rất là yếu ớt hiện tại thời khinh khinh theo nhất giai dị năng tiến giai đến nhị giai dị năng chính là từ khí chuyển vì xương quá trình chờ nhị giai đột phá tam giai khi sẽ hình thành giọt nước mưa tam giai đột phá từ giai sau mới có thể ngưng giọt thành tinh tạo nên dị năng hoạch sinh ra như vậy dị năng cấp bậc biểu hiện phương thức thời khinh khinh cũng là theo lý h i ể u biết đến cho nên ở nhất giai tiến nhị giai khi nàng tận khả năng nhiều ngưng chút hơi nước tốt nhất trải rộng toàn bộ thức hải không cvb l t lì đấy không